Anh luôn ở bên em. Chương 3: Đi phỏng vấn ở Phú Lương. Hai ngày sau, Viên Viên đi vào tòa nhà trung tâm của tòa soạn. Đây là công việc chính thức đầu tiên của cô trong 23 năm. Tổng biên tập vốn là bạn cũ của tổng giám đốc Trình đã bớt chút thời gian để gặp mặt cô. Sau đó còn đích thân gọi điện cho phòng nhân sự dặn dò một hồi. Phòng làm việc của phòng tin tức và biên tập rất rộng, bên trong toàn người là người. Khác hẳn với tưởng tượng của cô về một phòng biên tập thoáng đãng tươi mát. Mọi người đi qua đi lại bận rộn, thấy có người vào thì đa phần cũng không có phản ứng gì lớn, họ tiếp tục làm việc của mình. Viên viên được nhân viên phòng nhân sự dẫn tới một ghế ở trong góc để ngồi xuống. Trước khi đi, người này còn chỉ một văn phòng và chỉ với cô. Chủ biên của cô là Trương Việt Nhân, kia là phòng làm việc của chú ấy. Hiện tại chú ấy không ở đây. Lúc nào chuối về thì cô nhớ phải tới chào hỏi. Sau đó, anh ta dừng một lát, mới do dự nói: "Chủ biên chương là nhân vật cốt cán ở chỗ chúng ta, tổng biên tập rất coi trọng chú." Nhưng cô cũng biết đấy, người có tài thì thường hơi khó tính. Viên Viên nhìn anh ta, ba nghẹn cười trong lòng, có lẽ do cô được tổng biên tập đích thân dẫn vào nên anh ta mới cố tình đối tốt với cô. Nhưng anh ta lại không dám trực tiếp nói xấu chương Việt Nhân. Mà chỉ có thể biểu đạt uyển chuyển Chỉ cho cô qua cách nói khác Viên viên cười nhẹ, gật đầu Cảm ơn anh, em sẽ cố gắng Người phòng nhân sự vừa đi Thì trương Việt Nhân liền tới Trường Việt Nhân trông khoảng 40 tuổi Rất cao, tầm hơn mét 8 Thân hình khá gầy Tóc tài hơi rối Như vừa vội ra khỏi nhà mà không kịp chỉnh trang đầu tóc Lại thêm một bộ quần áo vải Đay kiểu Trung Quốc Nên nhìn ông như một nhà nghệ thuật nghèo túng Viên viên nhanh nhẹn đi vào phòng làm việc của ông để tự giới thiệu mình. Trường Việt Nhân nhìn cô một lúc, không tỏ về gì, chỉ hỏi thẳng, biết làm gì. Hồi đại học, viên viên từng tham gia đoàn phóng viên, thế là cô đáp một câu, biết phỏng vấn ạ. Tức thì cô liền hối hận ngay sự nhanh nhẹn của mình, vì Trương Việt Nhân nghe vậy thì nheo mắt, khuế miệng nhếch lên, giao cho cô một việc. ngọt ngào em cười thật ngọt ngào như hoa nở trong gió xuân xe đường dài bật bài hát của đặng lệ quân ánh nắng mai hồng nhà chiếu qua lớp cửa kính suốt trên sổ xe dừng lại ngón tay mảnh khảnh của viên viên xe hướng về chấn cảnh đức trong tiếng ca mật ngọt viên viên nhìn qua cửa sổ không khỏi thở dài công việc đầu tiên của cô chưa kịp ngồi ấm chỗ đã bị phái đi còn nhớ ba ngày trước cô gặp trương việt nhân lần đầu Ông giao cho cô một việc, là một kỳ chuyên đề về đồ gốm xứ, địa điểm là trấn cảnh đức, thủ đô của gốm xứ. Lúc đó cô không khỏi khẽ một câu, có đồng nghiệp nào đi cùng cháu không ạ? Chủ biên vứt lại một câu, ở đây không phải trường học, đến đây thì phải bắt tay vào việc ngay. Bên cảnh đức tôi cho cô 3 ngày, lúc về nộp bản thảo, yêu cầu cụ thể tôi sẽ gửi đến hòm thư của cô. Thứ hai tuần sau đi, còn hai ngày nay cô đọc trước tài liệu liên quan. Nói xong thì đưa cho cô một tấm danh thiếp, bảo cô liên hệ cao linh trên tấm danh thiếp đó, nói rằng ông ta chịu trách nhiệm ở đấy, sẽ sắp xếp hành trình ở thị trấn cho cô. Vốn dĩ cô không hề muốn làm mất mặt chủ Thắng Hoa, nên liền dũng cảm nhận việc về người chủ biên trường việt nhân này, ấn tượng đầu tiên của cô về ông là lời ít ý nhiều, hiệu suất cao. Hai ngày cuối tuần sau đó, viên viên đều vui đầu và đọc tài liệu, Cả hai ngày, chú Thắng Hoa đều đi ra ngoài thu mua dược liệu, nên không có ở nhà, mà trình Bạch cũng không thấy tâm hơi. Sáng sớm nay, khi cô ra khỏi cửa, mẹ cô có nói, trình Bạch về rồi, hơn 4 giờ sáng nay mới về. Lúc đó, nhìn vẻ mặt đầy lo âu của mẹ, cô không thể không nói. trình Bạch không còn nhỏ nữa, thỉnh thoảng đi ăn uống chơi bởi tán gái, đêm không về thì cũng bình thường. Sau đó, cô bị mẹ mắng trong một trận, Sau hơn 4 giờ đi xe Cuối cùng cũng tới Đức Trấn Cảnh Đức Viên viên xuống xe Tìm được Tiểu Lý đến đón cô ở cổng ra Tiểu Lý có một khuôn mặt trẻ con Trông có vẻ sắp xỉ tuổi cô Kiệm lời và thật thà Nơi bọn họ cần đến Chính là cái thôn của ông chủ Cao Linh của Tiểu Lý Viên viên nhớ lại Hai ngày trước từng nói chuyện công việc với ông qua điện thoại Dù chỉ là vài câu trao đổi ngắn ngủn Nhưng cũng khiến cô cảm thấy Ông chủ Cao nói giọng Bắc Kinh này khá thoáng tính không hề ra về ta đây gì cả. Cao Linh có thể coi là một người rất nổi tiếng trong giới. Ông nổi tiếng không phải là vì ông có một thôn làng ở lưng chừng núi ngoài trấn, cũng không phải vì tài nghệ làm đồ sứ của ông cực giỏi, mà là ông sở hữu một cái lò nung củi. Ban đầu viên viên cũng không hiểu lò nung củi này là gì. Hai ngày trước đọc tài liệu cô mới được biết rằng sở hữu một cái lò này là một chuyện khủng khiếp cỡ nào. Đầu tiên Đốt lò một lần, cần 1.000 kg gỗ thông Nếu không có khả năng tài chính tương đương Thì chắc chắn không đốt nổi Nói thẳng hơn Thì đây không khác gì đốt nhân dân tệ Tiếp đó, lò nung củi này Không phải cứ có tiền là được Nếu không có đội ngũ để kinh nghiệm Mà nhất là không có cái vị sư phụ hàng quý hiếm này chỉ đạo Thì đảm bảo số tiền họ đốt liền mất tâm Đến cho còn chẳng thấy Viên viên ngồi trong chiếc xe con Tiểu lý lái Đi ra khỏi khu vực thành thị, dần dần đi qua đám người ồn ào rồi đi lên núi. Sau khi đi khoảng nửa giờ đường núi, một tiếng trúc theo phái An Huy hiện ra trước mắt cô. Tiểu Lý lái xe đến bên cổng lớn, sau đó cô xuống xe. Tiểu Lý đã nhanh nhẹ lấy hành lý từ cốp ra, dẫn cô đi vào trong thôn. Thấy Tiểu Lý có vẻ như sắp dẫn cô tới chỗ ở, Viên Viên không thể không hỏi. "Tiểu Lý, thấy Cao ở đâu? Tôi có thể gặp thấy trước không?" Ban đầu cô định gọi là ông chủ cao Sau lại nghĩ Phú hào thời đại này đều thích xả bộ Làm thành phần tri thức Vì vậy gọi là thầy nghe sẽ hay hơn Ông chủ đã đi hội nghị nghiên cứu thảo luận về đồ gồm xứ rồi chiều mới về Ông ấy bảo tôi nói với cô một tiếng xin lỗi Nếu cô có yêu cầu gì thì cứ nói với tôi Viên viên không ngờ tới việc này Lại nghĩ dù gì cũng là ông chủ lớn quý nhân thì bận bao nhiêu việc Cô cười đáp Vâng cảm ơn Tiểu lý gật đầu, không nói thêm gì nữa Mà chỉ dẫn cô đi tiếp về phía trước Cô vừa mới đi vào phòng khách Thì điện thoại liền kêu Nhìn qua thấy là số của chính bạch Cô do dự một hồi Sau đó vẫn nhận máy Alo Bên đó dừng lại 2 giây Gọi nhầm Giọng hơi khàn, đều đều Sau đó anh ta cúp máy luôn Viên viên trao mày Đùa cô đấy à mà Trình Bạch quả thật là đã gọi nhầm. Anh Sa Sa huyện Thái Dương, mấy ngày nay bận theo lãnh đạo bệnh viện ra ngoài thành phố. Hôm nay về lại có một ca mổ nặng, mệt không tả nổi. Ban đầu anh định gọi điện cho bạn. Ai dè Ma Duy quỷ khiến thế nào, lại gọi sang số cô. Nghe nói cô đi phỏng vấn ở Trấn Cảnh Đức, Trình Bạch cứ nhìn điện thoại đến thần người. Một lúc sau, anh mới gọi tới người. Ban đầu anh muốn gọi. thì Cao Linh về thì đã gần hoàng hôn, hội nghị lần này là do viện nghiên cứu gốm sứ Trấn Cảnh Đức và viện bảo tàng đồ gốm sứ thành phố Thanh Hải cùng nhau tổ chức. Ông vốn không định đi, nhưng nghe thấy Phó Bắc Thần cũng tham gia, thế là ông liền thay đổi quyết định. Phó Bắc Thần là nhân vật trẻ hàng đầu rồi gốm sứ trong nước mà ông vẫn luôn muốn làm quen, hôm nay cũng coi như là được ý muốn. Sau khi Cao Linh hỏi Tiểu Lý xem viên viên ở chỗ nào, Thì ông liền nhanh chân đi tới kinh phòng đồ gốm chưa nung Cao Linh là người trọng nghĩa có tiếng với những người biết ông Trước đó ông đã đồng ý ông bạn cũ trường Việt Nhân Là sẽ để ý cô bạn nhỏ mới đến làm ở tòa soạn của mình Kết quả lại khiến người ta đợi hơn nửa ngày Vì vậy Cao Linh khá là ái náy Phòng chứa đồ gốm chưa nung Là một căn phòng cấp 4 theo phong cách cổ xưa Xếp đầy đồ gốm Có hai cửa sổ Lại còn là song bằng gỗ Lúc ông đi tới cửa thì hoàng hôn đã chiếu đẩy khắp phòng. Ở một nơi cạnh cửa sổ, một hình bóng mảnh khảnh, nữ tính đứng đó, tóc buộc cao đuôi ngựa. Cô đang chăm chú nhìn người thợ gốm chầm chậm nặn lên một cái chậu trong ánh chiều ta. Cao Linh hò nhẹ một tiếng bên cửa, người thợ gốm ngừng đầu lên nhìn thấy ông thì lập tức chào. Ông chủ Cao, viên viên nghe vậy liền nhìn sang, người đứng ở cửa cao to. Mặc áo sơ mi kẻ caro ngắn tay Mặt mày sáng sủa Viên viên liền cười chào ông Chào thầy, thầy cao Chào cháu, xin lỗi nhé Hôm nay đúng là đã không tiếp đãi chú đáo Giọng ông mang ý xin lỗi Nếu lão trường mà biết tôi đón cháu thiếu sót thế này Thì chắc sẽ nhăn mặt mất Viên viên tự nhủ Lão trường mà ông nhắc Chắc là chủ biên trường Việt Nhân Thế là cô cũng cười cười theo Sau đó Cao Linh có vẻ như nhớ ra chuyện gì, mặt mày lại hớn hở hẳn. "Nhưng mà mai chắc tôi có thể đến bù cho cháu đấy." "Đến bù? Lẽ nào định tặng cho cô một bộ sứ nung bằng củi?" "Vậy thì cô cũng không thất vọng đâu, vì nghe nói tuy là mấy cái chén nho nhỏ nhưng có giá trị hàng mấy vạn." Ánh mắt cô hơi sáng lên, nhưng miệng vẫn đáp, "Không sao đâu ạ, thầy Cao là người bận rộn, hôm nay cháu đến cũng được các chú bác ở đây chỉ cho khá nhiều thứ, biết thêm nhiều kiến thức." Cao Linh không tiếp lời, chỉ cười cười rồi nói Giờ đã không còn sớm nữa, tôi đưa cháu đi ăn cơm tối Xem ra ông không muốn nói rõ ra Viên viên thấy ông khá thú vị nên liền gật đầu, ý là nghe theo ông Ngày hôm sau, sau khi cô biết ông chủ cao bồi thường cho cô thứ gì Thì cô cảm giác sâu sắc, rằng minh quả là một người dung tục Cái mà Cao Linh gọi là bồi thường hoàn toàn không phải là chén sú nung củi mấy vạn gì cả Mà là đưa cô đi gặp một vị danh nhân trong giới gôm xứ Kể ra thì Phó tiên sinh cũng là người thanh hại chúng ta Trước đây luôn du học ở châu Âu Mới về nước không lâu Cậu ta nghiên cứu tác dụng của gôm sứ, Mà những người làm về lĩnh vực này trong nước không nhiều Vậy nên vừa về liền được chú ý Nghe cao linh nói thao thao bất tuyệt về vị phó tiên sinh Viên viên không khỏi tự nhủ Xem ra người này cũng không phải người thương vậy mới có thể làm ông chủ cao nhiều tiền, có địa vị trong ngành công nghiệp gốm sứ sủng bài đến thế. nhưng cô cũng cảm kích cao linh thật lòng, vốn dĩ ông ta một mình hẹn với phó tiên sinh, nay lại mang theo cả cô, nói là muốn để cô giao lưu với anh ấy, nhất định cô sẽ thu hoạch được nhiều.